Hồi ước lính chiến xin được trân trọng giới thiệu đến các bạn một cuốn hồi ký có tên Tùy nghi di tàn của tác giả Brandsker Snap, nguyên là nhân viên tình báo CIA đã từng làm việc lâu năm ở miền Nam Việt Nam, cũng là kẻ đã tích cực tham gia tổ chức các chiến dịch đẫm máu vương hoàng và bình định chống lại nhân dân ta là kẻ đã trực tiếp tham gia tổ chức vào việc di tản của Mỹ tháng 4 năm 1975. Dựa vào các tài liệu của bản thân và nhiều tài liệu khác, nhất là những tài liệu đã thu thập được qua việc trực tiếp tham gia cuộc di tản của Mỹ khỏi miền Nam Việt Nam, sự sụp đổ của chế độ ngụy Sài Gòn và sự tháo chạy của người Mỹ. Cuốn hồi ký này đã được nhà xuất bản Ba Lan, Pranse, dịch sang tiếng Pháp và xuất bản năm 1979 cuốn hồi ký giờ được viết dưới cái nhìn của những kẻ xâm lược vẫn cho ta phần nào thấy rõ thêm những âm mưu thủ đoạn những hành động tội ác của đế quốc Mỹ đối với nhân dân Việt Nam những kế hoạch và hoạt động độc ác như bẩn của các cơ quan Mỹ thành lập ở miền Nam Việt Nam mời các bạn cùng nghe mùa hè năm 1975 hàng trăm học sinh đến thăm một nhà bảo tàng ở Hà Nội, ngắm nghía một vật đã mang một giá trị huyền thoại, một vật thật đơn giản, một cái hộp chữ nhật màu trắng, sơn hình khung cửa tàu biển. Bên trên là một cái tượng nhỏ tí xíu bằng gỗ. Gần như cứ nửa giờ một lần hoặc theo yêu cầu của khách tham quan, một cái trực thăng nhỏ có kích thước của một thứ đồ chơi trẻ con lại tụt xuống từ đầu một sợi dây và cái tượng gỗ bị đẩy vào bên trong. Sau đó chiếc trực thăng đột ngột biến mất trong ánh sáng nhập nhòa của một buổi dạng đông tưởng tượng. Không một ai trong số những người đến tham quan lại yêu cầu giải thích cái hộp trắng là mô hình tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, còn cái tượng gỗ tí ti kia là tượng trưng cho viên đại sứ cuối cùng Graham Martin và chiếc trực thăng là phương tiện để ông ta rời bỏ Sài Gòn vĩnh viễn vào những giờ đầu Ngày 30 tháng 4 năm 1975. Khi cuộc triển lãm mở ra cho công chúng Hà Nội, hầu hết người Việt Nam đều thông tỏ hoàn toàn điều gì đã gây nên sự ra đi nhục nhã của Martin cũng như sự sụp đổ của chế độ ngụy Sài Gòn. Ngược lại, một số ít những người Mỹ chỉ biết được điều đó thông qua những bản tin mơ hồ. Trong những tháng tiếp theo sau sự sụp đổ của Sài Gòn, cả bộ ngoại giao cả CIA cả lầu năm góc đều đã làm một việc để cất giữ sự thật được gói kín trong các hồ sơ mật. Cuốn sách này cố gắng phơi bày một phần sự ngụy trang đó, nhưng nó không cao vọng dựng một tư liệu đầy đủ về tất cả mọi vấn đề. Việc đó chỉ có thể làm được với một khoảng cách thời gian và khi cơn sốt chính trị đã chấm dứt một cách thực sự. Nhưng dù sao nó cũng nêu lên quan điểm của một nhân chứng. Để thực hiện cuốn sách này tôi đã dùng những nguồn và những phương pháp có thể so sánh với những nguồn và những phương pháp đã cho phép xe tiến hành các hoạt động của nó ở Việt Nam trong phần cơ bản của công trình Dĩ nhiên là có kinh nghiệm của bản thân tôi trong suốt 4 năm rưỡi ở Việt Nam tôi đã điều khiển một trong những mạng lưới thông tin tích cực nhất của xe tôi đã hỏi những nhân viên lõi đời nhất của nó ngoài những kĩa của mình tôi còn sử dụng rộng rãi những sổ tay Mà tôi ghi chép đều đoạn suốt hai năm cuối cùng của cuộc chiến tranh Và cùng với cuốn nhật ký của cá nhân tôi Cuốn sách này còn dựa trên cơ sở hàng trăm cuộc phỏng vấn các đồng nghiệp cũ Đại sứ Graham Martin cũng đã đến trao đổi với tôi nhiều giờ liền Ông nói cho tôi nghe về những nhận xét của ông ta Những nhận xét bao giờ cũng đáng dẫn dù đôi khi chúng có quá tình cảm về những người đã làm việc với ông ta trong gần 2 năm ở Sài Gòn. Hơn nữa, tôi còn rút nhiều tài liệu trong những bản điều trần của ông ta trước các ủy ban của Quốc hội trong năm 1974 và năm 1976. Trong câu chuyện này, nhiều diễn viên cho đến ngày nay vẫn còn sở thuộc vào thế giới âm thầm của ngành tình báo, vì vậy trong sách cũng như trong bản chỉ dẫn, tôi đã dùng những tên giả Hầu hết người Mỹ ngày nay đã có một ý kiến về lý do đúng hay sai của việc khai chiến ở Việt Nam và sự biện hộ cho sự kết thúc của nó. Tôi không lặp lại những lý lẽ cũ mà cố gắng dựng lại hiện thực của các sự kiện một cách khách quan có thể được. Không thành kiến, không tán thành hay chống đối người này, người nọ. Brown Snap, Arlington, tháng 9, năm 1977 Phần thứ nhất trở lại đông dương. Tôi trở lại Sài Gòn vào tháng 10 năm 1972, sau một năm vắng mặt, cuộc tấn công của Bắc Việt Nam đang bị gián đoạn. Những tin đồn về một nền hòa bình sắp đến lan tràn khắp xứ. Lần đầu tiên từ bao chục năm nay, người Việt Nam cho phép mình hy vọng rằng chẳng bao lâu nữa chiến tranh sẽ chấm dứt. Trong khi chiếc máy bay khổng lồ của hãng Cathay Pacific chuẩn bị hạ cánh xuống căn cứ không quân Tân Sơn Nhất, tôi mới nhận thấy con đường dài dằng dặc mà cùng với các nước đồng minh chúng ta đã trải qua từ cái ngày mà tôi đặt chân lên đất Việt Nam lần đầu tiên vào tháng 6 năm 1969. Ngày hôm đó trong cái nắng nung nấu của mùa hè máy bay đã hạ xuống theo vòng xoáy chôn ốc để tránh những khẩu đại bác phòng không của cộng sản đặt ở ngoại vi sân bay. Ba năm sau việc hạ cánh được tiến hành theo một đường lượn dài và chậm. Bên trên những căn nhà gỗ mái lợp tôn đã mọc lên như nấm chung quanh thành phố, ăn nhịp với những đợt sóng người tị nạn ào tới. Ngoài xe, những mảnh đất xanh và nâu có vẻ thanh bình chẳng khác gì đồng quê ở Ludiana. Trong khi dò bước vượt qua đường băng để đến phòng nhập cảnh trước những làn sóng hành khách, tôi chợt nhớ tới một người ngồi bên cạnh ghế của tôi trong cuộc hành trình đầu tiên của tôi năm 1969. Đó là vợ của một viên đại tá đến đây để tóm bắt chồng mà bà ta nghe đồn là đang chung sống với một phụ nữ Việt Nam mà ông ta tìm được trong một quán rượu. Cho tới lúc hạ cánh, bà ta kể với tôi có tới hàng chục lần về những nỗi lo của mình. Mỗi lần nói, bà ta lại uống một trầu rượu Marten. Khi đặt chân xuống sân bay, trong cái nắng như thiêu như đốt, bà ta té xỉu kiến cho những người lính thủy đang đứng gác ngoài cổng chính đã phải cười rộ lên. Lần này không có vợ quân nhân trong đám hành khách, một người phương Tây duy nhất ngoài tôi ra là một bác tở nề người Úc, bụng phệ đi cùng với một người đàn bà Trung Quốc không đẹp. Cũng có quân cảnh Mỹ tăng cường cho mấy người lính gác Việt Nam, nhưng họ đứng lần một cách thận trọng vào các chỗ kín đáo. Người lái xe Việt Nam do sứ quán cử ra đón tôi nói rằng anh ta đã biết tôi trong một chuyến đi trước đây. Anh ta nhanh chóng dẫn tôi lách qua đám lái xe taxi và xích lô ồn ào, nhốn nháo để tới chiếc Silver Solar có gắn máy lạnh. Ở cổng chính sân bay, tôi nhìn thấy một tấm bia kỷ niệm nhỏ mà người Nam Việt Nam vừa mới dựng lên để tưởng nhớ những người Mỹ ngã xuống trong chiến tranh. Người ta đọc tới dòng chữ Mãi mãi không quên sự hy sinh cao cả của binh sĩ Đồng Minh. 3 năm sau, khi chế độ Sài Gòn sụp đổ, những người cộng sản đã quét sơn vàng lên tấm bia này và kẻ lên đó một khẩu hiệu. Như tất cả những người mới đến, tôi nghỉ ở khách sạn Ruth, một phức hợp nhà tập thể của SA có công sự kiên cố bảo vệ ở cách dinh tổng thống Nam Việt Nam và sứ quán Mỹ chừng 100m. Với những năm 1960 trong chuyến tôi ở Sài Gòn trước, các trại rớt chẳng khác gì hơn một doanh trại dành cho lính mới, ở đó không khí nhốn nháo buông tuồng như trong một dạ hội hóa trang. Nhưng một năm trước khi tôi trở về đại bản doanh của CIA ở lăng Langley, bang Virginia, có người nào đó đã quyết định rằng các chàng trai ngoài mặt trận đáng được hưởng nhiều hơn thế, nhất là vào lúc người ta đang xem xét việc cho phép nhân viên sứ quán đem gia đình đến cư trú ở Sài Gòn. Vì vậy khách sạn này đã được Mỹ hóa và dọn dẹp sạch sẽ. Nhà ăn bây giờ ở tầng gác trên cùng đã được bố trí theo những tiêu chuẩn hiện đại của những hãng Howard Johnson. Bên đó có tiệm rượu, bể bơi và nhà tắm nắng để người ta có thể phơi cho da đen bóng. Thực đơn gồm các món ăn của Mỹ điển hình và thường là quá nhiều món nguội. Những cô chiêu đại viên người Việt Nam Tất cả đều đã qua kiểm tra của các cơ quan an ninh của CIA để được đảm bảo là không một người nào có liên hệ với cộng sản. Những tấm áo bảo đại xưa kia làm cho họ đẹp một cách lôi cuốn được thay thế bằng những bộ đồng phục nhỏ bé nghiêm chỉnh theo kiểu quần áo thiếu nhi Mỹ ngày vào học ở trường mẫu giáo. Chiều chiều lúc 8 giờ trong phòng chiếu bóng mới ở tầng dưới cạnh cổng ra vào Người ta có thể xem những bộ phim chưa hề được chiếu ở đâu. Một buồng làm ảnh được trang bị hoàn hảo, cũng như một phòng ghi âm và một thư viện mở cửa thường xuyên. Sáng sáng, vào những giờ cao điểm, xe ô tô của SEA chạy như con thoi giữa khách sạn và sứ quán để tránh những sự rắc rối trên đường đi. Lúc nào cũng có sẵn ô tô cùng với lái xe để đi tới các cửa hàng bán dành riêng cho quân đội, để tới phòng cung cấp lương thực, thực phẩm, hay tới bệnh xá siêu hiện đại của CA ở dưới phố. Ở đó hai thầy thuốc tương đối lành nghề thường trực liên tục trong 24 giờ để chăm sóc cho những người say rượu hay các bệnh khác. Hầu hết các công chức của CA đều có quyền có một chiếc xe riêng và luôn luôn đầy xăng không phải trả tiền. Kể từ khi họ được cấp một ngôi nhà thường trú, một biệt thự hay một căn hộ tùy theo cấp bậc ở trong thành phố. Điều kỳ cục là ở CA tại Sài Gòn Người ta đặc biệt ưa thích loại xe Ford Crown nên người lái những chiếc xe đó có thể đeo huy hiệu, tôi làm việc cho CIA cũng không sao cả. Quả thật, họ là những quan chức Mỹ chính thức duy nhất ở Việt Nam thoải mái sử dụng loại xe đó. Tất cả đều đã được tính toán trước từ những chi tiết nhỏ nhất cho tiện nghi của 300 nam và nữ nằm trong cái hotel này của CIA cho tới những đợt nghỉ hàng năm về Mỹ cho khỏi chán. Không đâu trên thế giới, ở bất cứ một điểm nóng nào trên thế giới, nhân viên CIA lại có thể sống một cách sung sướng xa hoa như ở đây. Tất cả những cái đó đều được tính vào tiền đóng thuế của người dân Mỹ. Một hay 2 ngày sau khi đến trú ở khách sạn Ritz, tôi quyết định đi một chuyến vào trung tâm thành phố cách đó vài trăm mét. Tôi đi vào giữa trưa đúng vào lúc những cái kim trên chiếc đồng hồ ở nhà bưu điện vừa chập vào nhau, thì tôi lái chiếc Pinto vừa mượn được đi giữa dòng người Việt Nam đông đúc. hầu hết những người đó trở về nhà hay đi xuyên qua phố đến ngủ trưa dưới bóng râm của những chiếc cửa vòm ở nhà thờ Kitô giáo. vừa luôn tay hãm phanh để tránh không xô ngã một người bộ hành vô ý nào đó, tôi nhớ lại một ngày trong mùa hè năm 1969 cũng ngao ngán như ngày hôm nay, việc cậu đã đặt mìn làm nổ tung mặt trên của nhà bưu điện. giờ đây không thể không nghĩ tới khả năng xảy ra một hoạt động bạo lực như vậy. dĩ nhiên chiến tranh vẫn luôn còn ở đó. ban đêm từ trên nóc khách sạn caravelle người ta vẫn có thể theo dõi những vòng lượn của các trực thăng của nam việt nam thả pháo sáng trên bầu trời như giáp ngọc quý lên nền nhung đen, cũng như tiếng đại bác ầm ầm và tiếng bom B52 ở xa xa vẫn tiếp tục làm rung giường nằm trong đêm tối. Nhưng hàng bao tháng nay không còn có những vụ tấn công giật gân của cộng sản nữa. Tôi trở về khách sạn thì đêm đã xuống. Ở tiệm rượu, một ông già đã sống già đời ở Việt Nam đang ngồi chống khuỷu tay. Ông ta kể lại chuyện Sài Gòn vào đầu những năm 60. Hồi đó nó còn là Paris của phương Đông. Với những đại lộ rộng rãi, trồng cây hai bên, hồi đó có những tiệm ăn tàu ngon nhất Đông Nam châu Á, cũng như có những nhà chứa tốt nhất như nhà hàng 1000 tấm gương nổi tiếng, là có thể cung cấp những khoái lạc nhiều như con số ghi trên biển quảng cáo. Theo như lời ông ta, thời đại hoàng kim đó đã chấm dứt vào khoảng năm 1965, khi đô la ùa vào như nước vỡ đê sau khi lính Mỹ ao ạt kéo đến như sóng rồi tăng lên như nước triều dâng. Sau cuộc tổng tấn công của cộng sản năm 1968, Sài Gòn trở thành một bản sao thảm hại quang cảnh của thành phố đốt rơ. Thời của những người khai hoang đất hoang, lính Mỹ bao đạn ở trên vai, và một tháng lương trong túi bộ quần áo vải thô trở thành chủ nhân của thành phố. Một bộ phận dân cư bản xứ ẩn trốn trong cuộc sống thanh bình nhỏ mọn của họ và chờ cho dung tố qua đi. Một bộ phận khác dựng lên các mưu mô để kiếm lời từ những của trời cho. Ngay chất lượng các nhà chứa cũng đã hạ thấp một cách đáng kể. Quả vậy, có rất nhiều những người con gái nông thôn thiếu kinh nghiệm rời bỏ làng quê lấy việc phục vụ để kiếm sống. Những người tinh quái nhất, đẹp nhất thì đến đóng đô ở câu lạc bộ 147, phố Võ Tánh hay ở quán rượu Con Rồng, đằng sau đại lộ Lê Lợi hay là ở cái tiệm Mili Vo Lam Boyoang kỳ quái, một trong những cái hang ổ nhớt nhúa trong một bức tường của phố Nguyễn Huệ. Ở đó, cả một thế hệ lính Mỹ đã mất hết cả áo sơ mi lẫn sự ngây thơ của họ. Cái khung cảnh ấy chưa hoàn toàn mất hẳn khi tôi trở lại Sài Gòn vào tháng 10 năm 1972. Sự nghèo khổ xưa kia vẫn bám chắc lấy thành phố như lớp vảy đóng trên vết thương. Những mặt tiền sám xịt của nhà dân và những khách sạn ở trung tâm thành phố gần quảng trường Lam Sơn vẫn còn lở lép bẩn tiểu. Từ cống rãnh kể cả ở các phố chính bốc lên cái thư mùi kinh khủng của nước đái và rác. Tuy những xe ben quét rác vẫn chạy đi chạy lại hoạt động đều đặn. Những chiếc xe do các chương trình viện trợ Mỹ cung cấp cho Tòa Thị Chính Sài Gòn, giao thông cũng luôn luôn mất trật tự và nguy hiểm chết người như vậy. Vào những giờ cao điểm, không khí trở nên sám xịt và ngột ngạt vì khói tuôn ra từ ống xả của vô vàn những chiếc Honda và ô tô Nhật Bản mà người Việt Nam vẫn tìm cách cho chạy được, dù giá xăng rất đắt. Những cây me cuối cùng trên đường tự do, bây giờ là đường đồng khởi đấy ạ. Còn sống sót đang hấp hối trong màn khói, giống như khăn tang ấy. Và những bộ óc cao quý của sứ thuộc địa pháp cho rằng những hóa chất độc diệt cỏ mà quân đội Mỹ đã sử dụng phải chịu trách nhiệm về sự tàn lụi của những cây đó. Tôi nhận thấy theo dòng những khám phá của tôi rằng cuộc sống ban đêm của Sài Gòn chẳng được cải thiện chút nào cả về mặt thẩm mỹ lẫn vệ sinh. Mấy tuần trước đó trong một sự cố gắng kiên quyết lên gần, chính phủ đã ra lệnh đóng cửa các tiệm nhảy và các phòng xoa so bóp mờ ám nhất ở đường Tự Do và đường Nguyễn Huệ. Để chứng tỏ rằng sự có mặt của Mỹ đã giảm bớt và cũng để tránh nạn phát, nhưng cũng như hầu hết các cải cách trong thành phố này, cuộc cải cách ấy cũng chỉ là một trò đùa. Những bọn ma cô và đàn bà táo bạo nhất di trú đến ở dưới hiên của khách sạn Continental. Còn trong các tiệm ăn, thay thế các tiệm nhảy, người ta mời chào cũng vẫn những trò tiêu khiển ấy. Những gái điếm khoác áo tràng trắng, chiêu đại viên mời chào các món salad và thịt châu băm viên để mở đầu cho việc làm ăn quen thuộc. Bất chấp những vẻ nhơ nhớp ấy, thành phố vẫn gây ấn tượng là nó đang biến đổi, điều mà có lẽ chỉ người Việt Nam mới có thể đánh giá đầy đủ. Ăn mày và những trẻ du đãng quanh đường Nguyễn Huệ dường như lễ phép biết kính trọng người hơn trước. Tưởng như chúng biết rằng Cái quyền lợi của Mỹ sắp chấm dứt Và cần phải tỏ ra xã giao hơn một chút Đối với những cái vị dâu bự cuối cùng Còn lính Việt Nam Họ vẫn tiếp tục ra vào tấp nập các cửa hiệu Và các tiệm cà phê trong buổi nghỉ cuối tuần Một ông chủ hiệu người Hoa Đã mua lại một trong những tiệm xoa bóp tốt nhất Ở đường Lê Lai Để mở một cửa hàng bì văn thắn Ông ta giải thích cho tôi một cách rất ngay thật rằng lính Mỹ ra đi làm cho mọi sự thay đổi hết, cũng như việc lính Mỹ vào đây là nguồn gốc gây ra chiến tranh mà họ phải chịu trách nhiệm. Ông ta nói: “Sự giàu có mà các ông mang tới đây buộc chúng tôi phải giác ngộ về sự nghèo khổ của chúng tôi và buộc chúng tôi phải đua tranh giữa chúng tôi với nhau để trở thành cái mà các ông muốn chúng tôi trở thành. Nhưng bây giờ người Mỹ, các ông trở về nhà các ông, chúng tôi lại cảm thấy, an tâm tránh được các ảo tưởng. Chính ông chủ hiệu người Hoa này là một trong những người bạn Sài Gòn đầu tiên của tôi rời Sài Gòn vào tháng 4 năm 1975 khi những người Cộng sản Việt Nam mở cuộc công kích cuối cùng vào thành phố. Ngoài những binh sĩ Mỹ, càng ngày càng ít đi những nhân vật chính của Sài Gòn vẫn hệt như khi tôi biết họ trước kia. Một bộ siêu tập, những gã đần độn Và những tên lừa đảo xứng đáng Với trí tưởng tượng của Hierobuser Đây Ở góc đường Lê lợi Và đường Nguyễn Huệ Một ông lão đạp xích lô Ngồi trộm hỗn như một con chim ưng Trên ghế xe của mình Mũ cát chụp kín tay Lấm lép đoán khách qua Đôi kính dâm nằm trên cái mũi tẹt Và kia Ở góc đường Tự Do Một cô gái độ 17-18 tuổi Với cái vẻ thờ ơ đang hút một cốc Coca-Cola qua cái ống sơm và nói bập bẹ bằng một thứ tiếng Mỹ học trong các tiệm nhảy và chỉ hiểu nửa vời với những người đạp xích lô không biết thứ tiếng ấy. Xa hơn một chút, một người phụ nữ nông thôn nhỏ bé, yêu điệu, rút rát, nón kéo sang bên, quần lụa đen uốn lượn quanh chân, dép lốp cao su quèn quẹt trên hè phố. Khi chị ta đi từ sạp hàng này sang sạp hàng khác, xuyên qua chợ trung tâm. Và đây, cái người mà chị ta gọi là mình, đó là một người lính trẻ Việt Nam, mắt u tối dưới mũ sắt, khẩu M16 to gần bằng người, số lương tháng của người lính tương đương với mười hai đô la, mà phải nua sống một gia đình cứ đông thêm mãi, không có triển vọng nào khác ngoài việc chờ được khinh đi trên một chiếc cáng tài thương hoặc đợi ngày giải ngũ vào năm 37 tuổi. Lúc đó đã quá già để có thể làm bất cứ việc gì khác. Còn phải kể đến cái đám thượng lưu những diễn viên chính chưa đến, nói chung họ có mặt ở câu lạc bộ thể thao tàn dư của thời thuộc địa Pháp để qua 2 giờ ăn trên bờ bể bơi. Một bên là những thứ phẩm của xã hội tốt lành Pháp thực dân già và bọn đảng đĩa trẻ những tây lai mảnh rẻ da hun nắng bên kia tách riêng một bầy là những con người trầm lặng đờ đẫn trong những chiếc ghế dài trường ảnh những cái bụng phệ dấu hiệu của sự thịnh vượng trong cái xứ sở kỳ quặc này tất cả bọn họ đều là người việt nam hay người hoa quan trọng họ đang thì thầm bàn việc làm ăn hay chính trị chung quanh những cốc nước tranh Bọn họ đủ dâu để có thể thoát thân dù thời thế xoay vần, và dù tình hình cuối cùng có dẫn đến kết quả nào cũng vậy. Buổi chiều, muộn hơn nữa, khoảng 3 tới 4 giờ, phải đi xe đến nhà hàng cà phê Giveran ở đường Tự Do để tưởng thức ở đó một tách cà phê Pháp đen như mực. Ở đây cũng có mặt giới thượng lưu, nhưng là những khuôn mặt trẻ, tóc đen dài khó có thể phân biệt nam hay nữ dưới những làn áo sơ mi, chim cò, hoa lá và trong những cái quần bò sát người. Đó là những sinh viên của Sài Gòn. Họ ghét người Mỹ, tuy họ vẫn sống qua ngày bằng cái cách, cách bắt chước người Mỹ. Người ta cũng có thể xuống phố lượn chơi và dán mắt vào tủ kính những cửa hàng sang trọng nhất của Aras Iden. ở đó không thể nào không chen và thích cánh với những phụ nữ quý phái nửa vời trong thành phố. Họ qua lại, đầu ngẩng cao, mắt nhìn đâu đâu, sao chép đúng những tranh vẽ quảng cáo thời trang, mắt và mũi được Mỹ Viện nắn lại cho giống với phương Tây. Cái áo thái bằng lụa và những giải bùa Campuchia phô trương sự giàu có. Họ được mời tham dự một trò phiêu lưu thầm kín cho những quý ông muốn mua vui. Đây thường là vợ hai hoặc tình nhân của một ông tướng hay một chính khách Việt Nam quan trọng. Họ nói tiếng Pháp và đi lại quan hệ với người Pháp. Tuy nhiên, họ cũng hạ cố tống tình với một người Mỹ nếu thấy có lợi hơn. Giờ giải khát đã tới. Người ta đến uống nhoáng nhoàng một cốc bia ở nhà hàng Semini. Không bao giờ thiếu cảnh này. Giữa cái đám triều thần định hót, một trong những vương tôn thái tử của chúng ta đang tán rung dài, mặt đỏ gai gáy bỏ tót sơ mi kẻ ô vuông che cái bụng phệ gã không có cái cơ thể phù hợp với nghề nghiệp nhưng không được lầm lẫn bởi vì con người ngồi đó trong tất cả vinh quang của gã đó là người mỹ quan trọng kêu tài xế lái xe tải hay quản đốc trong một nhà máy gã bám chắc lấy việt nam năm này sang năm khác dưới danh nghĩa xếp kín trong các hãng mỹ những hãng này sau mỗi trận giao tranh lại nhận được những hợp đồng đắp lại đường xá xây dựng lại nhà cửa gã có một người vợ hay là một nàng hầu người Việt Nam gã là người bảo vệ cái mặc cảm thượng đẳng Mỹ gã sẽ là người cuối cùng từ giã đất nước này sau khi tất cả mọi người Mỹ đã về nhà họ sứ quán Mỹ ở phố thống nhất cũng chẳng thay đổi gì hết suốt thời gian tôi vắng mặt ở Sài Gòn Thật ra, cuối cùng người ta cũng đã trồng hoa trong những chiếc bồn xây ở trong sân, nơi Việt Cộng đã đặt các ổ đại liên trong cuộc tấn công vào tòa nhà trong những ngày đầu của cuộc tấn công năm 1968. Trong các dãy lỗ trông mai trên bức tường bảo vệ bằng bê tông, phù kín mặt trước trồng chẳng ưa mắt chút nào. Có gì hơn cái mặt của một cái khuôn làm bánh kẹp. Trên bản đồ kiến trúc, nơi đây hiện ra như một bức biếm họa, Các ý đồ của chúng ta ở xứ sở này. Tôi cứ nghĩ rằng tạo ra cái trụ sở một phái đoàn ngoại giao quang cảnh một pháo đài là đã bộc lộ rõ hiệu quả của công tác ngoại giao. Bởi vì quả thật, đây là một pháo đài. 60 lính thủy đánh bộ canh gác, một hầm chống bom, một mái nhà bố trí thành bãi hạ cánh cho trực thăng và một bức tường cao hơn 3m để tự cách ly với người dân Sài Gòn và các khách du lịch. Đại sứ bên cờ và ekip ngoại giao của ông ta vẫn chiếm ba tầng gác dưới cùng của sứ quán, ba tầng gác trên dành cho CIA. Ngay cạnh tòa nhà chính, một loạt những căn nhà nhỏ xây tùy tiện được mệnh danh là phức hợp Nadorom, nơi ở của đám nhân viên phụ của CIA. Trong cuộc tấn công của cộng sản vào sứ quán năm 68, một biệt kích Việt cộng đã xông vào trong khu phức hợp Nadorom. Ở đó, trong căn phòng cất giấu bản đồ của CIA. Một cuộc tấn công của mối đã biến phòng này trở thành một cái hộp chứa bùi nhùi cháy nham nhở. Căn phòng này sẽ cháy bùng một cách vui vẻ vào ngày cuối cùng của chiến tranh. Một tòa nhà mới ba tầng dành cho lãnh sự quán đang được xây dựng bên cạnh khu phức hợp Nordom, xa Sai hơn một chút, ngay sau bãi để xe, nơi trực thăng sẽ hạ cánh trong ngày cuối cùng để cứu chúng tôi, một trung tâm giải trí đã được tạo ra với một nhà ăn theo phong cách Mỹ và một bể bơi lớn và bể bơi này cấm không cho dân Sài Gòn bén bảng tới xây dựng năm 1967 sứ quán lẽ ra phải là một tổ ấm một nơi trú ẩn cho toàn bộ đoàn ngoại giao Mỹ ở Việt Nam hồi đó đã quá đông để có thể chứa đủ trong những ngôi nhà của tòa dinh thự cũ ở cạnh bờ sông và hình như các kiến trúc sư không được biết những bí mật trong các kế hoạch của giới chính trị cao cấp Mỹ bởi vì tòa nhà mới chẳng bao lâu đã tỏ ra quá chật hẹp, không thể chứa nổi một số lượng nhân viên ngày càng đông thêm. Một số các cơ quan khác vẫn đóng trụ sở ở các ngôi nhà linh tinh, dài rác khắp thành phố. Cơ quan viện trợ cho những hoạt động dân sự và phát triển nông thôn (CORDS) coi như có nhiệm vụ phối hợp các cố gắng bình định của Việt Nam và Mỹ đặt ban chỉ huy ở hai nơi khác nhau khá xa sứ quán. Các công chức của cơ quan phát triển quốc tế. Bố trí cho bộ phận viện trợ kinh tế ở một khu oai nghiêm bao gồm nhiều nhà cạnh câu lạc bộ thể thao. Và nếu người ta cần đến những thiết bị dùng cho việc tuyên truyền thì phải vượt qua những đoạn đường tắc nghẹt xe cộ ở phố Liquidon để tới thư viện Lyon, nơi đặt trụ sở của cơ quan thông tin Mỹ USIS. Những chi nhánh quan trọng của sứ quán nằm cách đó chừng 8 số ở căn cứ không quân Tân Sơn Nhất. Đối diện với các tòa nhà của sân bay, chính ở đó trong lòng một cái bong ke có vòi đâm ra tu tủa được viết dưới cái tên Lầu năm Góc Phương Đông. Các tướng Mỹ ở Bộ Chỉ huy Cơ quan Viện trợ Quân sự Mỹ ở Việt Nam, MACV, khoảng giữa những năm 60 đã xây dựng những kế hoạch tác chiến với sự cộng tác của Bộ Tổng Tham mưu Chỉ huy Nam Việt Nam đóng ngay ở bên cạnh. Vào những thời hoàng kim khi Mỹ tham gia triệt để vào chiến tranh, lầu năm các phương đông là một tổ ong tấp nập, ở đó những người bị gọi ra lính bất mãn và tỉnh ngộ hít ma túy trong những buồng thay quần áo, những buồng nhộn nhẹt hay cạnh bể bơi Olympic, trong khi những sĩ quan trẻ có cái dáng bận rộn rảo bước trên hè phố làm ra vẻ như không nhìn một cái gì. Tính đến cuộc trở lại của tôi năm 1972, Nếu có cái gì đó biểu lộ những thay đổi đã xảy ra ở Việt Nam thì đó chính là cuộc súng trì trệ của lầu năm góc Phương Đông. Quân nhân Mỹ chỉ còn đóng vai trò phụ bên cạnh đồng minh Việt Nam của họ. Các sĩ quan Mỹ chẳng buồn làm ngay cả đến cái việc trả lời điện thoại. Sau này khi vừa ngừng bắn, các cơ quan lẻ tẻ của sứ quán sẽ thay đổi và thu hẹp lại, cơ quan viện trợ cho những hoạt động dân sự và phát triển nông thôn chối từ nhiệm vụ chống khủng bố và để trở thành một phòng viện trợ đặc biệt, MACV thu hẹp lại và biến thành phái đoàn quân sự. Còn các nhân viên ngoại giao và quân sự Mỹ tàn mạn ở khắp các nơi trên đất Nam Việt Nam thì rút về những trung tâm lãnh sự kiêm tốn ở một vài thành phố quan trọng như Đà Nẵng, Nha Trang, Biên Hòa và Cần Thơ. Mặc những chuyện đó, các cơ quan khác nhau của Đại sứ quán vẫn gây ấn tượng trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh là họ có mặt ở khắp nơi mà cũng không có mặt ở đâu cả nếu không nhờ sự giúp đỡ của Chúa trời và nhất là sự tận tụy của một vài người lái trực thăng một số lớn nhân viên của sứ quán có thể đã bị bỏ rơi cũng như trường hợp của nhiều nhân viên người Việt Nam về lý thuyết đại sứ là người duy nhất chịu trách nhiệm về cộng đồng người Mỹ chính thức ở Việt Nam nhưng trọng tâm chính trị trên thực tế về cơ bản đã chuyển dịch nhiều lần trong 12 năm qua ảnh hưởng của những quân nhân ngày càng lớn thì các đại sứ Cabotốt và Max Taylor ngày càng bị các nhà tư tưởng của lầu năm góc phương Đông trùm lên đầu em suốt bên cơ chẳng làm được gì để xoay chuyển lại tình thế khi ông ta năm 1967 đến ngự trong các phòng làm việc của các 3 tòa nhà sứ quán nhưng hai năm sau Việt Nam hóa trở thành học thuyết chính trị của Hoa Kỳ thì các quyền ưu tiên và trung tâm quyết định lại thay đổi một lần nữa. Bân cờ dần dần hiện ra như một diễn viên chính trên sân khấu Mỹ ở Việt Nam. Còn tướng Citizen Abraham lúc đó cầm đầu lầu năm góc phương Đông thì tận trọng trao quyền chủ động cho người Nam Việt Nam. Một sự chuyển đổi trách nhiệm như vậy đòi hỏi một chế độ ổn định nhất là đối với chiến lược thương lượng của Henry Kissinger. Lúc đó nhiệm vụ chính của Bân là dạy dỗ giới thượng lưu chính trị Nam Việt Nam, đặc biệt là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Đó là việc mà ông ta làm một cách vui thích và có nhiều tưởng tượng. Như vậy là trong chuyến công tác đầu tiên của tôi ở Sài Gòn năm 1971, tất cả ứng cử viên trong cuộc bầu cử ở Nam Việt Nam đã rút ra khỏi cuộc chạy đua vì tính chất không thể thua của Thiệu. Bân cờ bèn nghĩ ra một kịch bản xảo trá, Để đề cao hình ảnh hiền hách của thiệu nhất là đối với những người hòa bình chủ nghĩa Mỹ họ có thể cho rằng thiệu Thắng là vì không có địch thủ bần cờ đã quyết định mua chuộc một nhân vật thuộc phe đối lập ôn hòa tướng Dương Văn Minh được biết rõ hơn dưới các biệt hiệu là Minh lớn để ông ta ở lại cuộc đua nhằm che mắt thế gian cái mèo đó có thể thành công bần cờ đã hành động với sự khéo léo quen thuộc của ông ta Nếu như cuối cùng Minh lớn không đi đến kết luận là 3 triệu đô la mà người ta đút cho ông ta để tham gia cuộc đấu tranh, chẳng thể bù lại cái triển vọng cho một sự thất bại chắc chắn. Mùa thu năm 1972, tôi trở lại Sài Gòn. Cái tổ kén của tôi, cái anten của CIA ngày càng bị báo chí Mỹ công kích là đã lộng quyền, nhất là trong chương trình Phượng Hoàng. Chắc chắn là chúng tôi sẽ không bị nhắm bắn một cách mạnh mẽ như vậy. Nếu trong những năm qua, chúng tôi tiếp tục đặt trọng tâm vào mục tiêu chính của chúng tôi, thu nhập tin tức tình báo. Nhưng trên thực tế, từ đầu những năm 60, CIA ngày càng lún sâu vào các vũng lẩy khác. Không phải là chúng tôi đã vượt qua sự hợp pháp như vậy, mà quả thực có một câu khá mơ hồ trong đạo luật về an ninh quốc gia. CIA và các anten của nó trên khắp thế giới được phép đảm đương mọi công việc và mọi hoạt động có liên quan đến việc thu nhập tin tức và quan hệ đến an ninh quốc gia mà hội đồng quốc gia có thể yêu cầu họ phải làm. Vào đầu những năm 60, nhà trắng đã sử dụng các câu ngắn ngủi đó để lôi kéo CIA vào các hoạt động, trong đó Mỹ chưa có chuyên gia, chẳng hạn như việc tuyển dụng và huấn luyện một đội chống khủng bố. Sau này khi những quân nhân chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh đẫm máu hơn, Tổng thống Johnson đã quyết định để CIA tiếp tục những hoạt động ngoài chương trình của nó vì sợ rằng Lầu Năm Góc cho mình đã quá quan trọng. Được sự đồng ý của Johnson, Son, cái anten của CIA ở Nam Việt Nam lớn lên dần dần. Cho tới năm 1965, đã có tới hơn 600 người, bao gồm thư ký, người phân tích tin tức, người điều khiển điệp viên, thường được biết rõ hơn dưới các biệt hiệu là giám khảo. Không một cơ quan CA nào trên thế giới, trừ đại bản doanh của nó ở Wagidia, lại có được nhiều nhân viên như thế. Với thời gian, nhu cầu trở nên cấp bách đến nỗi, mỗi đơn vị của CA phải cung cấp hàng năm một số người tình nguyện sang Việt Nam, bất kể họ có kinh nghiệm hay không. Hầu hết những giám khảo hạ cánh xuống đất Việt Nam đều là những chuyên gia đến từ Đức hay từ Trung Mỹ Latinh. Họ chẳng hiểu biết gì mấy về Việt Nam. Mà chỉ có ý muốn thu nhập những hiểu biết ấy Dù vậy Chỉ một hai hai tháng sau khi họ đến Và cũng chưa học được một tiếng nào Trong ngôn ngữ địa phương Họ đã bị ném vào một đồn tiền tiêu Trên cao nguyên hay dưới đồng bằng Với cái nhiệm vụ Tuyển nhân viên Tập hợp tin tức Và thực hiện một chương trình mới mẻ Và hoàn toàn mơ hồ Để nhằm cứu vớt cái xứ sở Với cái tên là Sự phát triển nông thôn Sau này chính một cựu nhân viên phân tích tình báo của CIA, Robert Cutler, đã có một sáng kiến về việc phát triển nông thôn năm 67, khi ông ta là cố vấn của nhà trắng. Ông ta đã tưởng tượng ra rằng phải có một mặt thủ tiêu bộ máy chính trị của Việt Cộng bằng chống khủng bố, một mặt khác củng cố vị trí của chính phủ bằng những công trình công cộng lớn ở nông thôn. Sang đến người Việt Nam, ý tưởng này được thể hiện thành việc đặt ra một bộ đặc biệt. Về phía họ, người Mỹ thành lập cơ quan viện trợ cho những hoạt động dân sự và phát triển nông thôn, CORDS. Cuối năm 1967 thì người phụ tá của Khomơ là William Khonbai, trước kia phụ trách các hoạt động bí mật của CIA ở Viễn Đông, đã thay thế cho ông ta cầm đầu cái cơ quan mới mẻ này. Cơ quan viện trợ cho những hoạt động dân sự và phát triển nông thôn được dự kiến sẽ trở thành một hình mẫu Của chủ nghĩa giáo hội thế giới quan liều Nhân viên hành động phải được tuyển lựa trong toàn thể quan chức của phái đoàn Mỹ ở Sài Gòn Nhưng CIA, cơ quan có tổ chức chặt chẽ nhất và giàu nhất trong các cơ quan dân sự của sứ quán Cuối cùng phải quản lý hầu hết các đề án nổi bật nhất của CORDS Trong số đó có chương trình Phượng Hoàng Khôn bay đã không ngừng nhắc đi nhắc lại Mục đích của chương trình Phượng Hoàng là bắt sống cán bộ cộng sản để hỏi cung và sau đó dùng họ vào những mục tiêu gián điệp. Nhưng kế hoạch của nó đã tỏ ra quá rắc rối đối với đồng minh Nam Việt Nam của chúng ta. Theo cách nhìn của những kẻ ngồi bàn giấy thì đó là một vấn đề định nghĩa. Không một ai cả Mỹ và Việt Nam có thể nói về việc làm thế nào để nhận ra được một cán bộ Việt Cộng. Đó là người địa phương đứng đầu làng xóm Nửa chừng quay ra Bắc Việt Nam, hay là định nghĩa ấy chỉ dùng để chỉ những người cộng sản thực thụ, những đảng viên? Do tình trạng thiếu chính xác ấy mà những đội hành động của Phượng Hoàng làm ăn một cách tùy tiện, bắt bừa bãi bất cứ ai có vẻ khả nghi. Sau đó ít lâu, trong các nhà tù bắt đầu trật ứ, bản thân các đội mới tự quyết định đâu là pháp luật ngay từ trước khi báo chí lên tiếng công kích những việc làm bạo hành của chương trình Phượng Hoàng, CA đã vội vã tìm cách bảo vệ mình. Khi bắt đầu công cuộc Việt Nam hóa năm 1969, Theodore Sacklerley, người đứng đầu cây Anten ở Sài Gòn, đã bắt đầu rút dần nhân viên của CA ra khỏi cơ quan COADS và những chương trình tái thiết quốc gia của nó để tập trung vào những chức năng cổ truyền hơn, chẳng hạn. Như có những tin tức tình báo về những người cộng sản và về chính phủ Nam Việt Nam, anten đã hoạt động thử khá tốt và có thể đạt được cái mục tiêu thứ nhất. Bởi vì từ lâu chúng tôi đã có nhiều điệp viên công tác rất hiệu quả. Nhưng Zachary, một nhà kỹ thuật nhiều tham vọng không hài lòng với công việc đã hoàn thành. Trong suốt thời kỳ hoạt động của ông ta từ năm 1968 tới năm 72 Ông ta đã thúc nhân viên tuyển lựa, tuyển lựa và tuyển lựa, nghĩa là dụ dỗ, lung lạc và trả tiền bất cứ ai để biến họ thành một nhân viên của CIA. Đến cuối nhiệm kỳ của ông ta, danh sách những điệp viên mà CIA sử dụng đã phình to một cách kinh khủng. Nhưng sau một thời gian, đến năm 1974, chúng tôi mới nhận thấy hết những tổn thất lớn lao do sự nhanh nhẩu đoảng của Sackler gây ra. Hơn 100 nhân viên được tuyển lựa theo cách đó đã bộc lộ chân tướng Chỉ là những người bán hàng Việt Nam khôn ngoan Họ chẳng biết một tí gì về những mưu toan của Cộng sản Họ cũng chẳng làm gì khác ngoài cái việc tập hợp tin tức lạt vặt Được đăng trên báo chí Hay nghe những câu chuyện ngồi lên mách lèo ở vỉa hè Rồi họ trình bày lại với chúng tôi một cách khôn khéo Sau đó bắt chúng tôi phải trả tiền quá đắt Còn có cả cái mục tiêu hữu nghị như người ta gọi cái chế độ của Thiệu để áp đặt cho họ đường lối chính trị của chúng tôi. Chúng tôi phải cài những nhân viên ưu tú của mình vào các nhóm trong chính phủ. Trong những năm tiếp theo sau sự sụp đổ của Ngô Đình Diệm, 1963, Nam Việt Nam bị rung chuyển bởi một loạt những cuộc đảo chính và phản đảo chính nổ ra liên tiếp. Mỗi khi có một viên tướng nhiều tham vọng nào đó tìm cách lợi dụng tình trạng không ổn định về chính trị ở trong nước, Năm 1967 Trong một cố gắng cuối cùng để tránh sự hỗn loạn Chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định ủng hộ Một ứng cử viên mới Một viên tướng người miền Nam Được tiếng là phi chính trị Tên là Nguyễn Văn Thiệu Thiệu được đưa lên bàn tổng thống Ít lâu sau trong năm đó Nhưng người anh hùng thực sự Vẫn là Nguyễn Cao Kỳ Một người miền Bắc Cựu thủ tướng hiện là phó tổng thống Đại sứ Bân Cư không có cảm tình Chút nào với Kỳ và bộ hại của Kỳ ông ta đã gạt họ dần dần bằng cách chỉ dì tay cho một mình thiệu biết các vấn đề chính trị. Đòn quyết định giáng vào kỳ là vào dịp cộng sản tấn công vào năm 1968. Trong trận tấn công này khá nhiều đồng minh vững chắc nhất của kỳ đã bị giết chết một cách bí ẩn. Từ lúc đó mục tiêu chính của sứ quán là tăng cường sức mạnh cho chính phủ của thiệu bằng bất cứ giá nào. Làm thế nào để Hoa Kỳ có thể bắt đầu rút quân ra khỏi Nam Việt Nam mà không sợ gây nên một cuộc khủng hoảng chính trị mới? Tháng 10 năm 1972, theo đổi mục đích này, chúng tôi đã mua chuộc dụ dỗ và bán đứng bao nhiêu là quân nhân và chính khách Nam Việt Nam đến nỗi điệp viên và cộng tác viên của chúng tôi trong nội bộ chính phủ có thể coi chính phủ ấy là của chúng tôi. Buckley đã dẫn tướng Đặng Văn Quang, người cố vấn an ninh sôi nổi của Tổng thống Thiệu giờ của ông ta Đến chỗ hợp tác thầm kín với CIA Cũng như vậy Ông ta đã quy phục tướng Nguyễn Khắc Bình Trở thành người cầm đầu đầy quyền lực Của Cục An ninh Quốc gia Nam Việt Nam Cho đến ngày cuối cùng của nước Cộng Hòa Bình và Quang Được coi là tay chân chắc chắn nhất Của chúng tôi ở Nam Việt Nam Nhưng thực ra họ được đánh giá quá cao Cả hai đều không cung cấp được Cho chúng tôi những tin tức gì khác Ngoài những tin tức mà chúng tôi đã có thể lượm được bằng nhiều cách khác nhau, nhất là bằng các loa và ống nghe trên dây nói mà chúng tôi đã cài vào bên trong của dinh tổng thống. Phòng các thủ tướng thường xuyên đã bị nghe trộm và những tin tức ít ỏi mà hai người truyền cho chúng tôi thường lại hay sai. Quả vậy, họ đã nhanh chóng nhận thức rằng họ có thể phục vụ cho quyền lợi của bản thân nọ và của Thiệu bằng cách chúng tôi muốn nghe cái gì, họ trao cho chúng tôi đúng những cái ấy hơn nữa CIA phụ thuộc rất nhiều vào họ trên bình diện chính trị bởi vì họ là những người phát ngôn của quyền lợi Mỹ trong nội bộ chính phủ cho nên chúng tôi không thể nào nhìn nhận tin tức của họ bằng một con mắt khách quan hoặc có tính phê phán sự tin cậy mà chúng tôi đặt ở hai con người ấy đã đem lại những hậu quả thật là khủng khiếp không những cơ quan cho thám của chúng tôi bị mất uy tín đối với người Việt Nam mà cả danh tiếng tinh thần và chính trị của chúng tôi cũng vậy biến quang và bình thành những người giàu có và thế lực những biểu tượng của sự tham nhũng và đồi trụy do người mỹ nhập cảnh chúng tôi đã cung cấp cho cộng sản những vũ khí tuyên truyền tốt nhất để tăng cường sức mạnh cho chính phủ của thiệu dĩ nhiên chúng tôi không thể chỉ làm cái việc cấm động tác viên vào trong nội bộ của họ trung lập hóa phe đối lập không cộng sản cũng là một phần trong những hoạt động của chúng tôi một ví dụ nổi bật là trường hợp rất đơn giản của Trần Quốc biểu, nhà chính khách một lòng một dạ thân Mỹ ấy là người cầm đầu Liên hiệp Công đoàn miền Nam Việt Nam. Người của CIA đã thu nạp ông ta làm cộng tác viên. Chúng tôi đã dùng ông ta vào việc giữ các công đoàn trung thành với chế độ Thiểu. Ông ta cũng tuyên truyền các tổ chức công đoàn trên thế giới ủng hộ chính phủ. Thỉnh thoảng các nhân viên CIA lại giúp cho ông ta thảo những lá đơn yêu cầu những người cầm đầu các công đoàn của Mỹ ủng hộ về chỗ này phải được nói rõ thêm một chút. Đó là từ khi Sài Gòn sụp đổ, mọi người đều rõ là CIA đã đổ tiền của như mưa cho chính phủ Thiệu để họ đe dọa hay trung lập hóa phe đối lập. Những khoản tiền viện trợ hàng bao nhiêu triệu đô la ấy nhằm mục tiêu trước hết đầu những năm 60 mua chuộc các đảng phái chính trị để thành lập một liên minh ủng hộ chính phủ. Một người anh em họ của Thiệu là Hoàng Đức nhã được phụ trách việc phân phối các quỹ đó chính ông ta đã nói với tôi rằng chỉ một phần rất nhỏ của số tiền đó được dùng cho đúng chức năng, phần lớn nhất chui vào túi những người cầm đầu của chế độ Thiệu. Tất cả những địch thủ của Thiệu không phải là ai cũng hiểu thời thế như thế. Khi thuyết phục, mua chuộc và đe dọa không đưa lại kết quả mong muốn, người ta liền sử dụng những phương pháp cương quyết hơn. Như đối với Trần Ngọc Châu, một luật gia danh tiếng có tư tưởng quốc gia, năm 1970 đã trở thành một mối đe dọa chính trị đối với Thiệu, Sackerley và Kohnbay liên âm mưu cùng với cơ quan an ninh của Nam Việt Nam biến ông ta thành một kẻ phiến loạn và một nhân viên cộng sản. Châu có một người em là cộng sản. Châu cũng đã có lần tiếp xúc với người này theo yêu cầu công việc của Saya. Như vậy việc buộc tội ông ta là tương đối dễ dàng bằng cái cách thổi phồng hay giảm nhẹ phần nào, phần nọ trong hồ sơ lý lịch của ông ta mà cảnh sát công khai nắm ở trong tay. Sắcarley không phải là tác giả vụ dựng đứng này. Các mưu mẹo là của Quang, người thân tín của CIA, nhưng Sắcarley chẳng làm gì cả để ngăn Quang, tuy ông ta biết rõ sự thật. Vì vậy khi chính phủ cho đăng trên báo chí địa phương những lời buộc tội giả mạo đối với Châu, Sắcarley và cả đại sứ Bân cơ đã xác nhận chúng. Mấy hôm sau Châu đã bị bắt trong hành lang quốc hội ngay giữa Sài Gòn và bị ném vào tù không chờ đợi gì hết một sự vi phạm luật pháp thật trắng trợn nhận là có tội Châu đã ngồi tù 4 năm mãi đến đầu năm 1975 ông ta mới được phóng thích mấy ngày trước khi cộng sản nắm chính quyền vào tháng tư nhiều công chức của CIA động lòng thương gửi điện về cơ quan đầu não của CIA ở Langley Virginia đề nghị cho phép Châu được di tản theo một trong những chuyến bay đã dự kiến Nhưng Jacques Lê lúc đó cầm đầu phân ban viễn đông của CIA đã gửi điện phản đối, lấy cớ là Châu chưa bao giờ có ích cho quyền lợi của Mỹ ở Việt Nam. Như thế là Châu bị bỏ rơi theo số phận của ông ta. Một trường hợp hoạt động khác nữa của CIA. Những tin tức do thám về giá trị của quân đội Nam Việt Nam và trạng thái tinh thần của nó. Sự tiếp xúc chính của chúng tôi với Bộ Chỉ huy Tối Cao được tiến hành thông qua một người lính già có tên là Sackler Timser. Ông ta đã nổi danh trong Chiến tranh Thế giới Thứ Hai khi cầm đầu sư đoàn dù số 82, đơn vị đầu tiên đã chiếm được đầu cầu ở Normandy năm 1944. Hollywood sau đó đã giao cho một diễn viên lực sĩ đóng vai Tim Sir trong phim Ngày Dài Nhất. Một quyết định kỳ quặc, bởi vì Tim Sir là một gã bé nhỏ mảnh cảnh đi đứng ung dung giống như Bruce Esther Sir hơn là giống với John Wayner. Từ năm 1962 cho so đến năm 64, Tim sơ phục vụ với tư cách là một người cầm đầu đoàn cố vấn Mỹ ở Nam Việt Nam, mầm mống của lâu năm góc phương Đông sau này. Nhiệm vụ buộc ông ta hàng ngày phải tiếp xúc với các sĩ quan trẻ đầy tham vọng của quân đội Nam Việt Nam. Một số người trong bọn họ, nhất là Nguyễn Văn Thiệu, trở thành những người bạn lớn của ông ta. Nhưng khi hết nhiệm kỳ, ông ta chán Việt Nam và xin về hưu. Chắc chắn là ông ta sẽ bỏ vài năm để đưa du lịch khắp thế giới nếu không có sự can thiệp của CIA. Năm 1967, CIA đã đề nghị một giao kèo mà ông ta không thể từ chối. Người ta đã yêu cầu ông trở lại Việt Nam và nối lại quan hệ với những người bạn cũ, những quân nhân Nam Việt Nam. Tim Sơ đã chấp nhận ngay. Trong suốt thời gian làm việc với CIA, sự nghiệp này kết thúc với sự sụp đổ của Sài Gòn. Ông ta hoàn thành nhiệm vụ một cách hết sức thông thạo gặp gỡ thường xuyên Minh lớn ở sân quần vợt giữa các xe bóng ông ta lượm được những tin tức có giá trị lớn về phe đối lập hợp pháp ở Sài Gòn cũng như về bản thân Minh. Tim sơ thường hay đáp máy bay về các tỉnh nhằm nối lại quan hệ với những người chỉ huy ở các đơn vị Nam Việt Nam mà ông ta đã gặp gỡ trong những năm trước đây. Mọi người đều quý và kính trọng ông ta, họ đã coi ông ta như người nhà, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ ông ta thảo những bản tóm tắt các cuộc trò chuyện các vấn đề trao đổi đảm bảo cho các tài liệu thêm phần xác thực. Kết quả là những báo cáo của Tim Sơ Lam từ thực địa đã phản ánh cực kỳ đúng đắn những điều mà quân đội Nam Việt Nam mong ông ta chuyển tới sứ quán Mỹ. Vì vậy, những nhà phân tích của CIA ở Washington cũng như ở Sài Gòn đều rất coi thường những bản báo cáo của ông. Họ chỉ coi đó là một quan điểm về một chủ đề phức tạp hơn nhiều. Nhưng rồi các nguồn tin tức về quân đội Nam Việt Nam cứ cạn dần Cùng với việc giảm bớt trong năm 1970 và năm 1971 và việc rút hết các đoàn cố vấn quân sự trên các chiến trường Cuối cùng các giới cao cấp ở Washington và ở Sài Gòn đành phải quý các tin tức của Tim Sơ, chẳng khác gì tiền mặt Vào những ngày cuối cùng cuộc chiến tranh Ngài Đại sứ và những người phụ trách CIA ở Sài Gòn còn đi tới chỗ đồng ý với nhau coi những tin tức ấy như là chứng cứ của hiện thực cho những ảo tưởng của họ